chín mươi sáu chương làm thay mặt bà bà truy sát phiền muộn cả đời dì d ẻ dạ bị đa nhờ chu n ở dê không chê t ở thi cu n ở dê trọng thương dì dị dạ dạ nội tâm một hồi hoảng sợ hắn thật sự là không nghĩ tới cao không chi chung đ ỗ n g nhiên hạ xuống như vậy không tiếng động vô hại công kích hơn nữa uy lực lớn như vậy tốc độ cái kia sao nhanh ai có thể nghĩ tới tại làm sao cao không chung sẽ có như vậy công kích rơi xuống coi như là dì dị dạ dạ cũng bất ngờ đối mặt l ạ nhưng mà tới công kích hắn cũng chỉ có thể không ngừng né tránh hết lần này tới lần khác bầu trời chiếu xuống tới nam đạo quang thúc tốc độ cực nhanh đuổi sát theo trong khoảng thời gian ngắn dị dị dị dạ dạ cũng chỉ có thể không ngừng né tránh mà dịch thần cũng là mượn cơ hội này không ngừng xông về phía trước ảnh phân thân chi thuật dị dị dạ dạ thấy được dịch thần thủ đoạn sau đó càng thêm vì cổ nổ h à mà lo lắng nơi nào sẽ bỏ qua tốt như vậy ám sát cơ hội của hắn một cái ảnh phân thân xông về dịch thần hai tay nhanh như tia chớp đan vào một chỗ hỏa đội một đã muộn dì dì d dạ ta nói rồi ngươi không giết chết được ta dịch thần cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy bởi vì một viên vị vi thú ngọc đã từ trên cao bắn tới đánh tới dì dì dạ ảnh phân thân ầm ầm dì dì d ạ ảnh phân thân trong nháy mắt bạo điệu vị thú ngọc thế tới hung mánh một đường đánh phía dì dì dạ bản thể phối hợp bầu trời vệ tinh xạ tuyến dì dì d ạ hận không thể dài hơn ra hai cái đ u ổ i tới chạy trốn dịch thần một đạo nhân ảnh từ trên cao nhảy xuống một mảnh hạt cắt tạo thành một đoá vân thải đem dịch thần nâng đỡ đứng lên lên tới trên cao rời khỏi nơi này trước dịch thần tiếng nói vừa dứt người một nhà cũng đã hôn mê ở hạt cắt bên trên cao gánh vác chiến đấu cao gánh vác tiêu hao dịch thần đã đến cực hạn tên ghê tởm làm thay mặt bà bà nhảy xuống hải lão tàng ngươi tiễn dịch thần về trước đi ta đi truy sát dì dì hải dạ tên khốn kia làm thay mặt bà bà xuất ra mười cái khôi lỗi bộ dạng xun xoe liền đuổi theo dì dì dì dạ một hoắc đốn lúc đau chứng b à vai của ta bị thương được không ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dì dì dạ chứng kiến hải lão tàng cùng làm thay mặt bà bà xuất hiện cũng chỉ có thể hít một tiếng xoay người rời đi đừng chạy ngươi tên hôn đàn này lại dám phục kích đệ tử của ta làm thay mặt bà bà đuổi sắt theo dì dì dì dạ lại căn bản dừng không xuống hắn tới nơi này là ám sát dịch thần mà không phải muốn cùng làm thay mặt bà bà đánh nếu hành động thất bại hay là trở về phòng bị m ỏ m đá ẩn thôn đi nhanh lên một chút dịch thần ảnh phân thân ở đi tới phụ cận thời điểm đã biến mất rồi vi thu hóa cả rủ dạ k h ô n g chế được ba đoá hạt cắt tạo thành vân thải bằng nhanh nhất tốc độ đem dịch thần đuổi về xa ẩn thôn nàng và hải lão tàng phân biệt đứng ở mặt khác hai đoá xa vân chi bên trên hộ vệ dịch thần ghê t ẩ m cô nô hạ ghê t ẩ m gì dễ dạ không cần phải nói dịch thần cũng là sử dù dở dỉ ở cả d ù dạ nhìn một cái dịch thần tình trạng liền tức miệng m a n g to dở dỉ ở cái gì đông đông tới hải lão tàng nghi ngờ hỏi cả d ù dạ giải thích một chuột dỉ vợ năng lực chi ngoại hải lão tàng trận to con mắt dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn dịch thần dừng lại cho ta khôi lỗi thuật tam bảo hấp hối làm thay mặt bà bà khống chế được cận tùng thập nhân chúng bên trong ba cái phóng xuất ra hợp thể kỹ năng làm thay mặt bà bà ngươi là không phải thời mãn kinh phát tắc g a tính khí như vậy hòa bạo ta lại không truy sát quá ngươi phải dùng tới như thế truy ta sao gì d ì g dạ cũng không quay đầu lại điên cuồng thi triển thuấn thân thuật không phải hắn đánh không lại làm thay mặt bà bà mà là hắn không thể ly khai thời gian quá dài người cái sắc này dê ui lão bà tử ta thật vất và thu một cái thỏa mãn được đệ tử ngươi tên hốn đản này c ư nhiên phục kích hắn ta bỏ qua ngươi mới là lạ làm thay mặt bà bà nghiến răng nghiến lợi được k h ô n g chế được mười cái khôi lối điên cuồng được tiến công cái này một loại hoàn toàn lối đánh liều mạng thấy gì gì hải dạ đều kinh hãi run rẩy ở dịch thần về tới làng cắt tiếp nhận rồi tốt nhất y gì hay liệu nỉ dạ trị liệu thời điểm làm thay mặt bà bà lại còn không dừng lại tới dĩ nhiên từ phong quốc biên giới một đường tiến hành điên cuồng đại truy sát đ ổ i tới lôi tri quốc cùng hỏa quốc tiếp giáp quốc thổ nơi đó mới dừng lại làm sao không phải đuổi dị dị gái dạ dừng lại nói rằng ngươi cho ta ngu ngốc à đuổi nữa lời nói liền tiến vào cổ nổ hạ chú đóng ở nơi đây phòng bị làng mây lì dạ doanh trại pha vi ngươi dị dị gái dạ một đường chạy nguyên nhân còn không lo lắng cùng ta thời gian chiến đấu quá dài thuật diệp cùng làng mây nơi đây xảy ra vấn đề m ì n h có một đường trở về sao chớ đem sự thông minh của ta cùng n g ư ờ i đầu góc này trang bị bay liệng tên so với làm thay mặt bà bà một đường đuổi r ế t lâu như vậy cũng thở một hơi lần này đến nàng không ngừng chạy chút nào xoay người l y khai câu mười điểm một chỉ bất quá nàng trước khi đi một câu nói tức giận đến gì gì h á i dạ d ậ n sôi lên có một loại phiền muộn cả đời cảm giác cái con mụ điên này cái gì gọi là đầu góc trang bị bay liệng ra hỏa a gì gì h á i dạ tức giận đến chửi h ầ m lên vừa rồi hắn thật vẫn muốn ở chỗ này đem làm thay mặt bà bà triệt để lưu lại nơi đây đã là tiếp cận cổ nổ hạ doanh địa hắn căn bản không sợ cùng làm thay mặt bà bà đại chiến thừa hài gian quá dài đưa tới làng mây c ù n g cổ nổ hạ bên này xuất hiện biến cố mà hắn không kịp đi xử lý làng cắt bên trong bệnh viện bên trong dịch thần tỉnh lại thời điểm khoảng cách lần thứ ba nhận giới đại chiến đã là đi qua vượt lên trước mười ngày phía trước đoạn thời gian liên tiếp đại chiến ở giữa hắn sử dụng nhiều làm giờ rẻ giải... ở tiêu hao tiêu hao thật sự là quá lớn coi như lại làng cắt toàn thể y ìa liệu nhì dạ cùng sau lại chạy về làm thay mặt bà bà trị liệu xong cũng vượt lên trước hơn nửa tháng mình có khỏi hẳn cảm giác thế nào dịch thần vừa mới mở con mắt nên đón chính là làm thay mặt bà bà cùng c ả dụ dạ thân thiết ân cần thăm hỏi cảm giác sao chả cơ dạ không đủ a tinh thần cũng không quá mạnh đặc biệt thiếu một cái cường lực thông linh thú a dịch thần lời nói còn chưa lên tiếng đã bị làm thay mặt bà bà một tay đập vào trên đầu để hắn không có biện pháp nói nữa ai hỏi ngươi những thứ này ta hỏi ngươi thân thể làm thay mặt bà bà cái chán toát ra một cái chữ tỉnh nội tâm cũng là một hồi không nỡ mới mười vài tuổi liền liên tiếp gánh nặng ập d i a i trên người của hắn hiện tại mới vừa tỉnh lại trước tiên nghĩ lại là chiến đấu sự tỉnh thảo nào tiểu t ử này tiến bộ nhanh như vậy thời thời khắc khắc đều muốn lấy những thứ này một bên được hải láo tàng thầm nghĩ thân thể lần đ ồ n g ăn nha nha thơm mát dịch thần ôm đầu nói rằng vậy là tốt rồi c h ì a rổ bà bà hài lòng gật đầu ngươi sự tình cả d ù dạ đã cho ta nói tiểu tử ngươi không muốn sống nữa lại dám tiêu hao tế bảo sinh mệnh ngươi đem chính mình trở thành là s ẻ n dù hạt hì dạ mà à nha ngại chính mình sinh mệnh lực quá mạnh mẽ à tinh thần cũng vậy nhiều lần tiêu hao ở nơi này vài ngày ngươi cái gì nhân thuật cái gì huyết kế giới hạn đều đừng cho ta đi nghĩ ngoan ngoan ở chỗ này tính dưỡng câu thả cầu, cầu vội tốt mấy từ khó hiểu là tin nhỉ hay phiên âm của tiếng trung chịu